chuyện quê ta vạn tuế. Nếu cậu tin những chuyện sau đây là thật thì tớ cũng coi như một người đã chết, anh ta nói. Chúng tôi tựa lưng vào tường mục sời nắng, viên coi tù Gary Posson chắp tay sau đít đi qua mặt chúng tôi ra vẻ muốn nói rằng hai tay hắn đã đắp lên những ngọn đồi kia. Thế ai mới là người sống? Cái gì cha thế? tôi đáp. Cậu phải cảm ơn trời đất mới phải, có những con người cơ cực hơn chúng ta nhiều ấy chứ. Hồi vui lên, còn cái xác là may rồi. Đâu có thế ông bạn, anh ta phản đối. Không còn ai có thể cึก hơn được. Phải khẳng định là tớ đã không còn tồn tại nữa, bây giờ thậm chí tớ cũng đã không tồn tại nữa rồi. Bây giờ tớ cũng không thể giải thích cho cậu được. Cậu có nhìn thấy tớ thật nhìn cái tro chẳng có nghĩa lý gì. Tớ vẫn cứ là đã chết rồi, tớ không còn tồn tại. Đầu tiên tớ biết là tớ không còn nữa vào lúc tớ 12 tuổi. Trước đó ở quê tớ không có trường công. Năm đó nhà nước công bố bằng chữ cái và những nhà có học ở quê tớ quyết định phải đưa con vào trường công. Bố tớ tự cho mình là người có học nên cũng muốn cho tớ vào đó. Thế rồi ông ấy cầm tay tớ dắt đi. Ông hiệu trưởng đòi bố tớ cho xem giấy khai sinh của tớ. "Chúng tôi chưa khai cho cháu." Bố tớ nói. "Hay ông lấy giấy của tôi vậy?" Tất nhiên là không được. Ở trường Dapuda Kochi học trò học chữ cũ không cần khai sinh. Nhưng Bồ tớ cứ muốn tớ học trường mới. Phải cầu cứu đến người làm đơn thuê ngồi trước phòng thị chính, sau đó cầm đơn vào phòng khai sinh. Một thầy ký nhận đơn rồi rút ra những sổ sách gì gì, sau đó lục mãi mới thấy phần ghi về Bồ tôi. Ông là receipt, người ấy hỏi. Dạ phải, Bồ tôi đáp. Thầy ký lật sách đọc những số liệu về Bồ tớ. Năm sinh 1897. Quận Degimente phố Tavusbaga, số nhà cũ là 51, mới là 28, năm 1911 lấy vợ là Khaje, sinh con trai là Emin, phải vậy không? Đúng vậy ạ. Bố tớ đáp: "Tôi muốn làm giấy khai sinh cho thằng cháu Emin, tôi định cho nó vào học trường công, chứ bây giờ người ta không đòi giấy khai sinh." Thầy ký nghi hoặc nhìn bố tớ. "Cha nội ơi, khai sinh nào cơ? Con ông chết lâu rồi con gì?" Ây chết, ngài nói thế Bố tớ sửng sốt Cháu nó đây, nó đã đứng cạnh tôi mà Thầy ký đọc lại mấy hàng trong sổ Ông là Resit Đúng, Resit Bố ông tên là Mehmet Đúng, điều ấy cũng đúng Ông lấy vợ tên là Khát Gê, sinh con tên là Emin Ngoan toàn đúng, đích thực là như vậy Và bây giờ tôi muốn khai sinh cho thằng cháu Emin đấy đây Thế là thế nào Mọi cái đều đúng Mà riêng chuyện thằng Emin chết thì lại sai Sổ ghi là nó đã chết Mà người chết thì làm sao lấy giấy khai sinh được nữa Tớ khóc hòa lên Nín đi Bố tớ đáp Có phải sổ ghi chết là mình phải chết đâu mà sợ Nhưng thầy ký bảo con đã chết rồi Kệ thầy ấy Cứ nghe bố nói là đúng Sổ đã ghi là không có bao giờ sai Thầy ký lý sự Đã ghi là y như thật Ông có âm mưu gì chăng Tôi không làm đâu Không ai đi cấp thai sinh cho người chết rồi. Mu mô gì là thế nào kia? Bố tớ rụt rè hỏi. Nhà các ông bao giờ cũng lắm chuyện lắm. Thầy ký đáp, ông muốn mặc cả với người nhà nước để đòi người chết ra người sống hả? Cháu chờ thật. Vậy xin hỏi cháu mới chết ngày giờ nào ạ? Bố tớ hỏi thêm. Thầy ký liếc sổ. Đại chiến thứ nhất nó bị đi lính năm 1915 hy sinh ở Tranancan. Nó được xóa sổ vì có giấy báo tử của đơn vị số 331/85 Bộ Tư nối đóa. Bẩm ông, ông nghe đây, ông xem lại sổ xem, tôi lấy vợ nó năm 1911 cơ mà. Phải thầy ký đáp, có ghi ông lấy vợ nó năm 1911. Thế cứ cho rằng con trai tôi sinh vào ngày cưới tôi đi thì năm 1915 nó mới có 4 tuổi, làm sao trẻ con 4 tuổi lại đi lính rồi chết trận được? Thầy ký bối rối. Lão nhìn tớ, nhìn sổ rồi nhìn bố tớ, rồi lại nhìn cái sổ. Cuối cùng kết luận, thằng Emin nhà ông sinh năm 1896, vậy là khi chết nó 19 tuổi. Con tôi sinh năm 1896. Bố tớ hỏi lại, "Thầy nhà là phụ hộ cho ông, thế còn tôi sinh năm nào ông xem lại sổ xem?" Thầy ký xem sổ. Ông sinh năm 1897 lão nói. "Ông ơi, ông chưa có nói sang, hóa ra tôi lại sinh sau con tôi 1 năm cơ đấy." Mấy thầy ký khác cùng phòng bước lại, nhưng không ai biết đằng nào mà lần. Sở đã ký như thế thì chịu, thầy ký của tớ bảo thế, tất nhiên là có khiếm khuyết gì đây nhưng chưa biết chỗ nào. Thưa các thầy, bố tôi bảo các thầy ký, có thầy nào ở đây đẻ sau con mình không? Một thầy sừng cổ, đừng lôi người khác vào chuyện của mình, người chết chúng tôi không cấp thai sinh, thế thôi. Bố còn tớ lên chỗ ông trưởng phòng thai sinh kể lại đầu đuôi. Ông Trừng Phong theo bố con tớ xuống chỗ mấy cuốn sổ cái, hai bên cùng xem lại hồ sơ. "Đúng hết," ông Trừng Phong nói, "sổ đã ghi thế, con ông hy sinh năm 1915." Rồi ông lại ra chiều suy nghĩ, cuối cùng lại xuất khoát. "Hẳn là thế, và ông nhiều tuổi hơn ông, đúng là ông ấy lấy một quả phụ, bà có con riêng tên là Emin, thằng con ghẻ Emin của ông hơn ông 1 tuổi nhưng sổ vẫn ghi cho ông là bố." tớ khóc giống lên. Im đi con, bố tớ giận dữ nói, ai là người biết rõ bố của con, ta hay là sổ? Ông trưởng phòng kính cẩn nói, sao nói lạ thế, danh danh đây con gì nữa? Dù bố tớ không biết đọc viết viết nhưng ông không thuộc hạng người dễ đầu hàng. Khách J, con gái ông Bekia sinh năm 1904. Ông trưởng phòng đọc trong sổ. Vậy theo ông, bố tớ nói Vợ tôi sinh năm 1904, còn thằng con em in của bà ấy sinh năm 1896, phải vậy chứ gì? Ông nghe tôi nói này, có bao giờ ông thấy con ra đời trước mẹ nó 8 năm không? Theo cuốn sổ ấy thì tớ sinh trước bố tớ 1 năm và trước mẹ tớ 8 năm. Mẹ tớ lấy bố tớ nằm lên 8 tuổi và sinh ra tớ 15 năm rồi mới đến hồn lễ. Các thầy ký và ông trưởng phòng xung quanh cuốn sổ, thầy đều quý đầu chầm tư mặc tưởng. Bỗng ông Trưởng phòng nghĩ ra, hẳn là thế này, trước đó bà Khát Ge đã lấy một đời chồng, người chồng ấy có một đứa con riêng tên là Emin, đứa con ghẻ ấy của bà Khát Ge hơn bà 8 tuổi, chồng chết bà không bỏ rơi cậu con riêng của chồng mà vẫn nuôi nó khi lấy ông Receipt, thấy chưa, thằng Emin hơn mẹ kế nó 8 tuổi và hơn bố dượng nó 1 tuổi. Đúng thế, thầy ký của chúng ta nói, chỉ có thể là như vậy thôi. Quỷ thất bố tớ phát cáu, lại còn thế nữa. Vợ tôi lấy tôi năm lên 8 tuổi mà trước đó lại có một đầy trống nữa. Hàm thế, ông Trường Phong nói làm sao khác được, nếu nhà ông giải thích được đúng hơn thì xin mời. Ừ lại khóc. Làm gì mà gào lên thế con? Bố tớ an ủi, thôi vào trường Davidda Khốt Ji mà học, thế là xong. Nhiều năm sau, lúc tớ lớn lên lại có chuyện Các cậu có thể tin được rằng người ta bắt tớ vào lính hay không? Làm sao người chết còn đánh nhau được? Nhưng bố còn tớ không làm sao cho họ hiểu ra. Bọn cảnh sát tóm được tớ, dẫn tớ đến bàn tuyển quân. Bố tớ cũng đi theo. Bầm ngài trong sổ đã có một khai tử cho nó rồi đấy ạ. Cháu nó có đâu? Nếu nó sống thật thì nó đã được cấp giấy khai sinh rồi. Bố tớ chưa kịp nói hết câu. Lão trưởng bàn đã gào lên. Sao? Nhà ông muốn giấu thằng này khỏi quân dịch à? tớ bị đưa về đơn vị. Thực ra tớ cũng mừng, như thế nghĩa là tớ vẫn còn sống, tốt quá. Rồi đến lúc mãn hạn, bạn bè tớ được giải ngũ, còn tớ không được cấp giấy cho về. Làm sao lại cho một thằng như tớ xuất ngũ được? Muốn xuất ngũ phải có giấy nhập ngũ đã chứ. Mà tớ lại không có cái giấy ấy. Đơn vị tớ người ta gửi đơn lên ban quân ngũ xin giấy cho tớ, chưa đầy 1 tháng có giấy báo về. Người mà các anh đòi xin giấy đã hy sinh năm 1938 khi thi hành quân lệnh trong chiến dịch Dexim Người ta nhầm đấy Tôi nói với ngài chỉ huy đại đội Không phải tôi chết ở Dexim Mà là ở Tranacan cơ Tốt nhất là ngài hỏi về phòng khai sinh Ở đấy có đủ số liệu Tôi đã tốn bao nhiêu công sức để đi chứng minh rằng mình vẫn còn sống Không chứng minh thế Không giải ngũ được Cuối cùng, người ta cấp cho tớ một tờ giấy in nói rằng tớ đã mãn hạn quân dịch và được thả về. Đến nhà, tớ mới hay rằng bố tớ đã chết, nhưng ông ấy vẫn còn một món nợ ngân hàng 5000 đồng và 2000 đồng chưa trả. Mà tớ lại là kẻ nối dõi tông đường duy nhất, tớ đành phải gánh nợ. Mấy ông phán sở tài chính không cho tớ một phút nào yên tĩnh. Các ông ơi, tôi có còn sống đâu, ông nào không tin cứ đến phòng quân vụ mà hỏi. Đến đấy chưa tin, xin hỏi tiếp đến phòng khai sinh, người chết làm sao trả nợ thay bố được? Thế anh không phải là con trai ông Regis hay sao? Anh định trốn nợ cha đấy hả? Không, tôi nào có trốn nhưng tôi chết thật rồi mà. Ôi cha, giải thích thế nào được, muốn sao thì sao, anh cũng phải trả nợ cho cha. Tôi đã định bụng không trả, nhưng bọn họ nói rằng còn nợ thì chưa được thừa kế gia sản. Bố tớ lại còn một ít ruộng một căn nhà ở và một cửa hàng. Tớ bèn vay tiền trả nợ. Tớ nghĩ được hưởng gia tài rồi tớ sẽ trả hết. Lúc trả nợ thậm chí tớ còn vui trong bụng. Ít nhất là khi trả nợ người ta còn cảm thấy được rằng người ta còn sống. Nhưng đến cái khoản gia tài thì lại khác hẳn. Lại phải khai sinh. Nhà anh chết rồi sao còn thừa kế được gia tài? Mà anh còn chết trước bố anh nữa hay chứ. Người ta tuyên bố với tớ như vậy. Thế là tớ lại chứng minh được rằng tớ còn sống tớ bảo họ thôi được hết bây giờ tôi có đứng trước mặt các ngài không đấy đứng trước mặt các ngài là người thật hay tượng gỗ tôi có tòng quân không có trả nợ hay không những cái đó chẳng có nghĩa lý gì hết họ bảo trước pháp luật anh là kẻ chết nhưng tôi đã chết đâu tôi cãi không chết nhưng liệt vào hạng chết tôi đâm đơn ra tòa tôi thuê thầy cãi trước tòa luật ra bộ tài chính thản bác tôi vì đại diện cho quyền lợi ngân khố quốc gia, lão ta khẳng định rằng một khi bố tớ đã không có người thừa kế thì tài sản kia đã chết. Trạng sư của tớ nói rằng tớ sống, còn lão ta thì nói rằng tớ chết, cứ cãi nhau tung lung. Luật gia bộ tài chính đưa ra những giấy tờ hợp thức đến nỗi, suýt nữa tớ cũng phải đồng ý và thừa nhận rằng tớ chết thật rồi. Vụ kiện cáo kéo dài 2 năm, không có giấy khai sinh, tớ không xin đâu được việc làm. Nợ nần ngập cổ Một hôm tớ điên đầu lên Và nói làm nhảm những gì Chẳng nhớ nữa Tớ bị bắt và bị tống ngục Tớ bảo Này các người Sao lại bắt tôi Tôi chết rồi mà Làm sao còn bắt người chết Anh bạn ơi Người chết thì sao lại còn nói được Tán như danh mà kêu là chết rồi Các cậu thấy không Bị vào tù Tớ lại thấy vui là khác Ít ra trong lòng Tớ còn lé lên một niềm tin rằng Tớ vẫn sống gia tù tới lại thấy buồn vì mình chẳng được hưởng cái gia tài kia. Các chủ nợ bắt đầu thúc ép, tôi phụ lì tay chuẩn đi Istanbul nhưng vẫn không được đi làm. Ở đó tôi gặp một cô gái và định cưới. Nhưng cưới sau được khi phòng khai sinh chỉ cấp giấy khai tử, tôi đành sống ngoại hôn với nàng. Nhưng lấy gì mà sống? Tôi đành tìm một người đứng tên để mở cửa hàng. Tôi là người chết thì làm sao được làm chủ tiệm. Được 1 năm thì người đứng tên cuỗm tiền của tôi chuẩn mất. Tôi phải nộp thuế, tôi tuyên bố rằng tôi chết rồi. Nhưng ma nào tin? Làm thế nào được? Tôi đẩy đi ăn cắp, bị tóm tới bảo rằng, trước pháp luật tôi là người chết. Nhưng không ai thèm nghe, người chết mà lại ăn cắp được à? Đã ăn cắp được nghĩa là vẫn sống. Sự thể thế đấy. Mày muốn đi học, người ta bảo mày chết rồi. Lúc có quân dịch, mày là người sống, lúc cần giải ngũ lại chết. Giả nó cho bố thì sống đói hương ra tay, mày có sống đâu. Nhưng khi cành bò tù thì mày lại sống. Ta cũng vui vì lại vào tù. Dù sao bây giờ trước mắt mọi người tớ cũng hiện hữu mặc dù chính thức thì đã là chết. Nhưng tớ còn bốn đứa con, chúng không ra sống cũng chẳng ra chết. Trước pháp luật chúng chưa ra đời, bố chúng không có thì sao chúng ra đời được? Thôi, còn 3 ngày nữa tớ ra tù rồi. Toda sẽ lại không còn sống trước pháp luật nữa. Viên coi ngục nâng còi lên miệng. Tu nhân dạo chơi phải vào khám, chúng tôi cũng đứng lên. Cậu ạ, anh ta nói, trước pháp luật chúng ta không được sống. Nhưng dấu chúng ta có sống phẩm đã ích gì? Cái chính là làm sao đất nước hùng cường phải không? Quê ta vạn tuế, còn chúng ta, chúng ta không sống trắng cũng được.